Các bạn đang nghe tại truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc ra, hắn sững sờ nhìn 12 bình ngọc đặt chỉnh tề bên trong. Ánh mắt gian thời phong từ từ sáng lên. Hai lần giao dịch trước hắn có nói rằng chỉ cần đang dược là được, hơn nữa phải là thượng phẩm đang dược trở lên. Cho nên khi hắn thấy những bình ngọc này, Tức thời biết được hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu tất nhiên giành phần tốt cho mình mới chuẩn bị số lượng lớn đang dược như thế này. Quan sát tỉ mỉ một phen, 10 trong số 12 bình ngọc trong này hoàn toàn giống nhau, chỉ có hai bình ngoài cùng là có phần khác biệt. Do anh Thừa Phong cũng không hề xa lạ gì với 10 bình ngọc này, thậm chí hắn không cần mở ra cũng biết bên trong đích thị là trung phẩm dưỡng sinh đan. Hơn nữa mỗi bình hẳn phải có 10 viên đan dược. Nói cách khác, riêng 10 bình ngọc này bên trong đã chứa khoảng 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Đây chính là một gia tài khổng lồ. Nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ trợn mắt đó kỳ đến chết mất. Hơn nữa còn sẽ rước thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần hai bình ngọc này, do anh Thừa Phong cũng có ấn tượng đối với một trong số đó. Hắn nhẹ mở nắp bình, mùi hương đang dược quen thuộc tức khắc xông ngay vào mũi. Đổ toàn bộ dan dược bên trong ra rồi lắc nhẹ lòng bàn tay, ít phút sau Joint Thừa Phong chợt đã vui mừng ra mặt. Thượng phẩm. Quả nhiên là thượng phẩm dưỡng sinh đan. Joint Thừa Phong khẽ cười, rồi thả chúng vào chỗ cũ. Không ngờ trong bình ngọc này lại có đến 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Sau đó,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 Đỗ đang dược bên trong ra, do anh thừa phong thoạt sửng sờ. Bởi vì trong bình ngọc này không phải chứa 10 viên mà chỉ có một viên duy nhất mà thôi. Nhìn sam soi viên đan dược duy nhất này, chỉ sơ qua hắn đã phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng. Nó có màu sắc càng sáng bóng hơn thượng phẩm dưỡng sinh đang gấp bội. Hơn nữa trên bề mặt lại gợi lên một khí tức tự sương vụn nhàn nhạt như có như không. Đưa Viên đang lên mũi, hắn hít nhẹ một hơi. Dường như khi hít đám sương vụ đang lơ lửng vào cơ thể, tinh thần doanh thời phong tức thời chấn động. Hắn chợt thót tim lại. Dược hiệu của viên đan dược này quá mạnh mẽ, nó dồn dào đến mức không thể tin nổi. Chỉ ngửi một chút mà đã khiến tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, giống như đang uống thuốc kích thích liều cao. lại mang đến cho hắn sức mạnh tràn trề một cách vô duyên vô cớ. Ý nghĩ xoay chuyển thật nhanh, hắn vội vàng cất đan dược vào trong bình ngọc, hơn nữa còn đậy nắp lại chặt kín. Phương Hủy Lẫn Nguyên Bưu từng đáp ứng sẽ cầu xin cho hắn một viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Hiện giờ mới thấy, viên đan dược này lại ướm với bảo vật mà họ đã dốc hết khổ tâm mới xin được. Cực phẩm? Loại đan dược này rất ít khi xuất hiện.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 Mà cực phẩm dưỡng sinh đang lại là vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ức ra Doanh Thừa Phong cũng chưa từng nghe thút thút hắn đề cập tới chuyện nhìn thấy lại cực phẩm đang dược này. Có điều ở thời khắc này, Doanh Thừa Phong biết được viên đang dược trong tay mình chắc chắn là cực phẩm dưỡng sinh đang. Khẽ đảo mắt, Doanh Thừa Phong đưa tay rút ra một tờ giấy trắng ở tầm cuối của chiếc hộp. Thoáng xem qua, hắn không khỏi phải hít vào một hơi khí lạnh.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 nhẹ tay đẩy kín chiếc hộp, sắc mặt Doanh Thừa Phong nghiêm lại. Bây giờ hắn hiểu được giá trị của trường thưang sáo trang này đã vượt xa tưởng tượng của mình. Theo lời nhắn cuối cùng của Phương Hồi, tất nhiên hắn cũng không nên để lộ bí mật đoạn văn tự trên, cho nên Doanh Thừa Phong đã nhìn thấu được vài vấn đề bên trong. ngã đặt làm Trường Thương Sáo Trang ấy tự hồ không muốn cho người khác biết bản thân có binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự cực kỳ kinh khủng như thế. Chẳng qua cho dù người nọ muốn làm gì cũng không liên quan tới Doanh Thời Phong. Giờ phút này hắn chỉ quan tâm đến việc quán linh thành công cho Trường Thương Sáo Trang, đổi nó lấy một lượng lớn đan dược. Sắp xếp lại đồ vật của mình, Doanh Thời Phong lấy ra Minh Linh Châm bắt đầu khắc linh văn lên trường thương.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 Sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đang để nhanh chóng khôi phục chân khí, đây là một hành động vô cùng xa xỉ. Cho dù có chỗ dựa vững chắc như núi Lạc Trương Minh Vân, Trầm Ngọc Kỳ cũng rất ít khi dám làm chuyện này. Nhưng với gia tài của doanh thời phong ngày hiện tại thì không hề tính toán việc lãng phí kiểu này nữa. Nhưng cũng chính vì hắn dùng một lượng lớn đan dược như thế cho nên chân khí mới có thể tăng lên nhanh chóng. Nếu không lấy tư chức của hắn, có khổ tu cả đời cũng sợ rằng rất khó tấn thăng đến tầm thứ tư. Ơ không ơ. Ngày tiếp theo, bên cạnh dòng suối nhỏ, khi Trầm Ngọc Kỳ một lần nữa xuất hiện thì Doanh Thừa Phong lập tức ân cần ngênh đón. Ngọc Kỳ, hôm nay nàng muốn dạy ta cái gì Doanh Thừa Phong hỏi bằng giọng thân mật. Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Ngọc Kỳ chợt đỏ ửm. Nàng gắt giọng ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi không được gọi ta là Ngọc Kỳ. Được Ngọc Kỳ. Lần sau ta không gọi nữa do anh Thừa Phong nói rất gian manh. Nhìn dáng vẻ đang cười hiếp mắt bây giờ thì biết ngay lần sau gặp lại. Hắn chịu đổi mới là có quỷ. Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi. Mắc dù ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng nàng lại hạnh phúc ngọt ngào. Trái ngược xa với vẻ mặt đang nổi giận. Nếu như nói lần đầu tiên gặp nhau.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 Ngọc Kỳ, ta cũng có một việc muốn hỏi nàng Doanh Thừa Phong nhìn trộm Trần Ngọc Kỳ. Thấy đóa sen hồng càng ngày càng nở rộ xinh đẹp như tiên thì mới mở miệng nói. Trần Ngọc Kỳ liền giật mình, hỏi theo bản năng chuyện gì? Ta muốn thỉnh giáo đồ nên khắc đồ án linh văn vô thuộc tính như thế nào thì hợp lý Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói. Trần Ngọc Kỳ kinh ngạc nói người hỏi chuyện này làm cái gì? Doanh Thừa Phong do dự một chút mới nói ta từng thấy được một trương đồ án linh văn. Nghe đâu đó là đồ án linh văn vô thuộc tính cho nên muốn thỉnh giáo vài phần. Trầm Ngọc Kỳ khẽ cao đôi mi thanh túi lại. Nói Doanh Thừa Phong. Đồ án linh văn vô thuộc tính là một loại đồ án linh văn vô cùng đặc thủ. Đối với loại đồ án linh văn này thì bất luận rót vào lực lượng lơn. Gì. Nương. Hơn.